Nàng uống một hớp nữa Và nhìn Trình nói Lạ nhỉ Anh qua đây đã mấy năm mà không lấy vợ Trình cười, <cười> Ai lấy tôi Anh không quen cô nào sao anh Trình Trình lưỡng lửa đáp Cũng có chứ Nhưng mà có lẽ là duyên số chưa đến Tôi thấy anh là một người đàn ông kỳ bí Trong men say ngà ngà Trình nói thật lòng mình um, Tuổi của tôi Thì qua đây thật sự cũng khó lấy vợ À, những người con gái thì chia tôi già, chỉ có những bà giang dở vướng bận con riêng thì may ra mấy ngó đến tôi Nhiều người cứ nhất định cho rằng tôi đã có vợ ở Việt Nam, sang đây làm bộ khai độc thân Mà tôi hỏi thật, ở Việt Nam anh đã có vợ chưa? Trình tròn mắt nói, đấy, chính trị cũng không tin là tôi còn độc thân mà, mỹ bảo giản hơn Nghĩa là gần 40 tuổi anh vẫn còn trinh, <cười> Nói xong nàng cười sặc sụa chào cả nước mắt và ngẹo đầu gục hẳn xuống sofa. Nàng nhíu mắt lại, cố mở lên không nổi. Nàng nằm thẳng ra ghế. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net